Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Trương hai trăm đến hai Ngàn vạn lần không nên làm bị thương nàng hay Người đâu chuẩn bị xe ngựa Nghe thấy lời huyền lăng thương nói Lập tức có người đi chuẩn bị xe ngựa Không bao lâu, một thị vệ vội vã đi tới Cung kính mở miệng nói với huyền lăng thương Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong Nghe được lời của thị vệ Huyện Lăng thương nhẹ nhàng gật đầu Cuối cùng Ánh mắt quét một vòng Liền ra hiểu cho đám thị vệ Đang bao vây tên dâm tạc vội vàng Lui về phía sau Mở ra con đường Tên dâm tạc kia thấy vậy Cười đắc ý Lập tức Một mặt kèm chặt hai bên đồng nhạt nhạt Một mặt cảnh giác đi về phía trước Lúc này cả người đồng nhạc nhạc vô lực bị tên dâm tạc kia ôm đi Cổ bị một bàn tay khóa chặt Hiện tại toàn thân nàng trừ đôi mắt có thể nhìn toàn bộ đều mềm nhũng Cùng với dâm tạc dẫn đầu đi ra ngoài đồng nhạc nhạc đảo mắt một lượt nhìn quanh bốn phía Chỉ thấy khách sạn vốn huyên áo lúc này trở nên không còn gì Cho nên tên dâm tạc nhanh chóng ôm nàng đến lầu một Xe ngựa để ở phía sau khách sạn Sau khi tên dâm tạc mang theo đồng nhạc nhạc đi tới cửa sau liền nhanh chóng thả đồng nhạc nhạc lên trên xe ngựa Sau khi ngồi ở trên xe ngựa Không chờ đồng nhạc nhạc phản ứng Lại trông thấy tên dâm tạc kia đã nhảy lên xe ngựa Sau đó lập tức vung trường tiên lên Thúc giục con ngựa chạy về phía trước roi ngay lập tức Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy thân thể lắc lư Sau đó cả người ngã vào bên trong xe ngựa Cảm giác được Chính mình đang bị mang chạy về phía trước Đồng nhạc nhạc không biết dân tặng này mang mình tới đâu Cũng không biết huyền Lăng Thương có thể cứu được nàng không Bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người giống như đi trên vách đá Chỉ cần sơ xuất sẽ vạn hiếp bất phục Càng nghĩ đồng nhạc nhạc càng là sợ hãi. Chỉ là nghĩ đến nếu mình chết, sẽ không thấy được quyền lăng thương tin đồng nhạc nhạc liền đau. Có lẽ, khi đang ở trong nguy hiểm, họ đều sẽ tự mình cố gắng. Lúc này, đồng nhạc nhạc không cam lòng cứ vậy mà chết đi. Thế là, đồng nhạc nhạc liền cắn chặt được môi dưới, lợi dụng đau đớn để kích thích chính mình. Có lẽ có chút công hiệu, Trong lúc đồng nhạc nhạc cắn chặt môi dưới Chỉ cảm thấy môi dưới đau xót Ngay sau đó Hai tay bắt đầu có hơi sức lực Cảm thấy được điều này Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi mừng thầm Lập tức Không ngừng sử dụng sức lực toàn thân Chậm rãi từ trong xe đứng lên Đồng nhạc nhạc từ từ bỏ lên Ánh mắt tràn đầy cảnh giác Nhìn chầm chầm vào trên người dâm đang ngồi đánh xe ở phía trước Sơ phút này Trong lòng nàng biết huyền lăng thương bọn họ nhất định ở phía sau Cho nên Nàng chỉ cần từ trên xe ngựa nhảy xuống Như vậy nhất định nàng sẽ được cứu Ký hoạt trong lòng đồng nhạc nhạc Cũng không dám suy nghĩ Nếu như sau khi chính mình nhảy xuống Có thể thiếu mất tay chân hay không? Chỉ cần có thể sống Là tốt rồi Bằng không nàng sẽ liều chết Còn hơn là bị tên dâm tạm này làm bẩn Trong lòng thầm nghĩ Đồng nhạc nhạc tốn rất nhiều sức lực Rốt cuộc cũng từ thùng xe đứng lên được Mắt nhung nhìn qua cửa sổ thùng xe Chỉ thấy thật xa Huyền lăng thương cùng mọi người đang cưới ngựa đuổi theo ở phía sau Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc vui vẻ Lập tức Đảo mắt nhìn quanh một lượt Đổ rồn không ngừng vào phía sau đang lui trên đường Lúc này tên dâm tặng đang chạy trốn Cho nên xe ngựa vốn nhanh Lại chạy nhanh hơn nhiều Lấy tốc độ xe hắn như vậy Nếu như nàng thật sự nhảy xuống Ai không nghĩ nhiều làm gì Hiện tại quan trọng nhất là nàng phải nhảy xuống Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc hít sâu một hơi thật dài để kiềm chế sự sợ hãi của bản thân Lập tức lấy hết sung khí Dự định đi đến bên ngoài thùng xe nhảy xuống Kế hoạch của đồng nhạc nhạc tất cả đều tốt Chỉ cần nàng có thể nhảy xuống Tuy nhiên ngay lúc đồng nhạc nhạc chuẩn bị vẹn toàn Nhưng chưa từng nghĩ đến kế hoạch không kịp biến hóa Trong lúc nàng cắn xăng Sự tính đi tới sau thùng xe nhảy xuống đi Không ngờ Vào đúng thời điểm này Trong bụi cỏ trên đường chợt một con rắn màu đen chạy ra Con ngựa nhìn thấy con rắn màu đen lập tức bị hoảng sợ Ngay lập tức Chỉ thấy con ngựa hí dài một tiếng Vó ngựa sơ cao Sau một khắc Giống như bị điên Chạy về phía trước Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tên dâm tạc kia cũng không ngoại lệ Mới vừa rồi, hắn không ngừng vung trường tiên Rụt ngựa chạy nhanh, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một con rắn đen Con ngựa hoảng sợ, lập tức chân trước sơ cao Hất tên dâm tạc ngã xuống Thấy tên dâm tạc kia bị con ngựa hất xuống Rơi trên mặt đất trong lòng đồng nhạc nhạc không kịp xuất hiện vui mừng Khi thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đồng nhạc nhạc lập tức mở to trong nháy mắt trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy con ngựa hoảng sợ, không ngừng điên cuồng chạy về phía trước. Tuy nhiên, phía trước cách bọn họ không xa, lại là một vực thẳm. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc sợ đến mức toàn bộ khuôn mặt nhanh chóng trắng bịch. Đôi mắt trởn to, hé mở làn môi hồng. Không nhìn được giật mình la lên thành tiếng À, Hoàng thượng cứu mảng Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên Cũng không hề phát hiện ra bản thân có thể nói chuyện Giờ phút này, nàng bị hồ giỏ Chỉ cảm thấy gương mặt cứng đờ Đại não trong chốc lát trống sống Nếu như con ngựa không dừng lại Thì chờ đợi nàng chính là tan xương nát thịt Chẳng lẽ là hôm nay chính là ngày chết của nàng sao? Trong lúc lòng đồng nhạt nhạc tuyệt vọng, đột nhiên bên cạnh nàng, một giọng nói tràn đầy căng thẳng lo lắng. Bỗng chốc vang lên, tiểu nhạc tử đưa tay cho chấm. Nam nhân mở miệng, không che giấu căng thẳng cùng lo lắng. Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, vốn khuôn mặt đồng nhạt nhạc tràn đầy bối rối. Lập tức phục hồi tinh thần Mắt nhung nhanh chóng quét nhanh một lượt Chỉ thấy bên cạnh nàng Huyền lăng thương đang cưới ngựa tới gần nàng Trên gương mặt tuấn tú Là một bộ giảng nghiêm nghị Mày kiếm nhăn tít Môi mỏng mím lại Trong ánh mắt nhìn nàng Không che giấu chút nào sự lo lắng và Sợ hãi